Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phía trước trên chiếc đèn lầm Dương Bình giật mình một cảm giác khó chịu trượt đè nặng Một hơi thở tắc cứng trong lồng ngực Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn Mà cố tình nhìn kỹ Đó là một bàn tay dài Một bàn tay trắng bạch sang vẫn có phần mềm mại Một bàn tay thon thon chẳng chỉ những vết thương Ngón giữa và ngón trò kẹp lấy một que đóm Trên đầu quen đóm đang lập lòe một đống lửa màu đỏ cam Kỳ lạ là ở chỗ ngọn lửa không khác gì ngọc thạch lưu ly Gió thổi cũng không lay động Mưa tạt chẳng lung lay Không biết là được đốt bằng loại chất liệu gì Rồi nó bất ngờ bùng lên như là sắp thiêu đốt cả ngôi quán Diệp Hà bị bất ngờ cũng không kịp trở tay Sương Bình chửi thề Nước suối tiền cái cốc khô gì Càng uống càng thêm thu hút ma quỷ thì có Anh ấy đều vô cùng hoảng loạn, sáu con mắt bối rối bất ngờ nhìn sang nhau. Giáo sư, làm thế nào bây giờ? Giáo sư An mồ hôi chảy dài xuống hai gõ má, đôi mắt căng ra nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm bất cứ vật gì có thể chống lại nó. Như địa thức ăn nóng hồi còn đang bốc khói nghi ngút chẳng hạn. Làm thế nào được? Hồn ai người ấy giữ? Bùa chú ra làm sao rồi? Diệp Hà phóng bùa liên tiếp vào đám lửa. Nhưng chúng hình như chẳng hề hấn gì cả. Ngược lại trông càng có vẻ hăng tiết và độc địa hơn. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đành phải đánh điều một phen. Pháp sư dắt tấm vài tràng vào chiếc thắt ra lưng, quả tay ra sau rút từ trong túi áo vài vẫn luôn đeo ở trên lưng sang một chiếc cuốc nhọn sáng choang bằng thiếp dòng. Động tác nhanh như là làm phép. Chỉ một loáng sau đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng một lỗ bán kính chừng 10 sen. Anh Dương Bình mau đẩy nó xuống Dương Bình đứng đối diện cuộc đàm phán biểu lộ rõ đối phương đến 99% Hầu như là chuyện làm ăn nào cũng đều hoài công uổng phí Thế mà đối diện với những chuyện tâm linh thần phép này Lại chẳng có mảy may phản ứng linh hoạt và hiểu biết gì Thôi phải làm sao Giáo sư An đứng ở bên cạnh đã lùi ra sau vài mét Ngọn lửa thì gào thết phừng cháy dữ rồi Đặt hai tay xuống đây Diệp Hà liền hét lớn, Dương Bình vội vàng ngồi phịch xuống, sợ hai bàn tay đặt xuống cây hố nhỏ. Pháp sư thả cánh tay lên hai lá bùa đen xỉ chữ trắng, bên trên có hình bát quái âm dương, dường như phát ra linh khí. Đám lửa kia gặp lực hút cực mạnh, bị hút bay xuống sàn. mau thả tay. Dương Bình lập tức thu tay lại, hai lá bùa ghim hẳn xuống lỗ, hút theo cả đám lửa cam. Giáo sư An ra sức lấp đất lại, mồ hôi lòng tầm rơi trên đám lửa cháy xỉ xèo. Bóng ma vừa bị nén xuống đất, ngồi quán lập tức trở lại vẻ yên bình. Diệp Hà còn dán thêm bùa vào niệm vài câu chú phong ấn. Bây giờ cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư chua cười tùm tìm rồi đột nhiên cười phá lên. Diệp Hà cũng ngạt ngẽo cười theo. Bất chấp khuôn mặt của họ nhọ nhem bám đầy bụi bẩn, và mùi khô cháy lan tỏa khắp không gian của quán trọ. Ăn cơm thôi, đói chết mất rồi. Giáo sư trù chia vào mấy đĩa thức ăn đang nguội ngắt trên bàn từ bao giờ, kéo hành người đứng dậy. Dương Bình đột nhiên hiểu rằng ngụ ý của việc bà ngoại xuất hiện trong giấc mơ mà bảo anh đừng đi. Ngoại không muốn anh gặp nguy hiểm, không muốn anh phải trải qua cơn thập tử nhất sinh, mà ranh giới âm dương có thể hút lấy anh bất cứ lúc nào. Miễn là anh nằm gọn trong chiếc lồng bóng tối Hai đêm liên tiếp trải qua chuyện người ma đấu sức Tinh thần và sức lực đều đắc cạn kiệt Hôm nay quả là một ngày dài đúng nghĩa Cho đến tận cuối ngày rồi Vậy mà tâm hồn của anh vẫn không có được chút bình yên Có thể ngày mai sẽ là một cái gì đó tồi tệ Thật là một linh cảm ngứ ngẩn Liệu còn điều gì có thể tồi tệ hơn cả ngày hôm nay Chẳng qua là mình hãy còn bàng hoàng quá đấy thôi Anh tự nhổ Chắc chắn là như vậy. Có vẻ như là mọi việc cũng đã ổn định và đi vào nề nếp cũ như trước. Dương Bình thành công vận chuyển hàng về trụ sở công ty. Hai bố con của giáo sư An cũng tạm biệt anh để trở lại với nếp sinh hoạt công việc thường ngày. Đã 3 tháng trôi qua, anh làm việc hiệu quả và ngủ ngon giấc những tưởng từ đó về sau sẽ chẳng còn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà không, sợi dây định mệnh vẫn còn chưa đứt đoạn. Anh đã kéo tấm màn trên cửa sổ hở ra và anh nhìn qua đó một vùng tối đen ở bên ngoài xa kia trong nền trời đêm âm u ánh sáng của đèn đường và xe cổ lấp lánh thành phố bị che khuất bởi ngọn đồi. sáng như là cột ánh sáng mờ khổng lồ làm cho nền trời trở thành có màu nâu sậm nghe chuyện hot nhất tại đọc